chương 119 Tịnh Liên Yêu hỏa Khi Tiêu Viêm từ trong hôn mê tỉnh lại, toàn thân giống như bị kim châm đau đớn tê dại. rồi một ngón tay xoa nhẹ vào nạp giới, một chiếc bình nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay, cố gắng mở miệng bình ra, bên trong có bao nhiêu chất lỏng màu phấn hồng lập tức đổ hết vào trong miệng. Sau khi uống loại chất lỏng màu phấn hồng có tác dụng giảm trừ đau đớn này vào đau đớn khắp người tiêu viêm lúc này mới chậm rãi tiêu tán đi cố gắng đứng dậy tiêu viêm cầm lấy quyển trục màu đen tiến phát hiện ra tất cả những dòng chữ và đồ họa trên hai chiếc ở cánh ưng đã biến mất nhìn vào quyển chuột trống rỗng tiêu viêm trong nháy mắt nhưng nghĩ đến cái gì đó lập tức đem toàn bộ quần áo cởi ra sau đó từ trong nạp giới lấy ra một chiếc kính Dựa vào quang mang phản xạ Tiếp em có thể phát hiện ra lưng Mình không biết từ khi nào xuất hiện Một hình vẽ đôi cánh ưng nhỏ màu đen Đây là cánh của tử vân điêu sao Có chút nghi hoặc thì thào một tiếng đấu khí trong cơ thể tùy ý Liền phân tán vào trong hai cái đơn mạch Quán nhập vào hình vẽ đôi cánh nho nhỏ sau lưng Nhận thấy được đấu khí Hình vẽ đen nhánh cũng tỏa ra quang mang màu tím nhạt cuối cùng Khi biến thành một đôi cánh thực tế như bình thường Hơn nữa, diện tích của đôi cánh ưng màu đen đó cũng từ từ lớn dần lớn dần mở rộng ra hai bên Tò mò nhìn đôi cánh ưng màu tím đen đằng sau Tiêu viêm thử khống chế cho nó phép phẩy Một cỗ lực đẩy nhỏ nhỏ Có xu hướng đẩy người lên Bất quá, lực đẩy quá nhỏ Không đủ để khiến cho tiêu viêm bay lên khỏi mặt đất Muốn cho tử vân dực phi hành được Sẽ phải tiêu hào không ít đấu khí Với thực lực của ngươi như bây giờ hơn nữa Cả điều kiện đầu tiên là phải lắm thuần thực đấu kỹ này cũng chưa được Thì chỉ có thể phi hành được với một khoảng cách cực ngắn mà thôi Nhưng cử chỉ có chút tức cười đó của tiêu viêm Dược láo nhịn không được cười cười nói Nhắc miệng cười Tiêu viêm gật gật đầu Hắn vốn không hy vọng lắm Việc có thể dùng ngay phi hành Hôm nay chỉ được một điểm hiệu quả ấy Cũng đủ để hắn vừa lòng rồi Dù sao Cái gì cũng phải chậm rãi mới được Đừng chỉ đấu khí Quan nhập vào trong đôi cánh ưng Đôi cánh liền hóa thành Một hình vẽ màu ưng cánh Đen nhánh ở trên thân thể Chậm rãi thả lòng cơ thể Tiêu đem quyển trục màu đen trước mặt thu hồi lại Sau đó hơi chậm ngưng một chút Lại từ trong lạp giới lấy ra một quyển trục cực kỳ cổ xưa Nhìn qua đánh giá quyển trục cổ xưa Có chút màu vàng cũ kỳ này Tiêu viên hưng phẩm, hưng phấn lắm chặt tay lại Có thể được bị tiền nhân đã chết kia dấu ở trong khe hở ở xương đầu Một địa phương cực kỳ bí mật như vậy Án hẳn không phải vượt vào bàn tay nhẹ nhàng mở cái trục ra, sau đó chậm rãi mở ra, nhìn cái trục trong tay tiêu viêm có chút sực sốt. đây là xuất hiện trước mặt hắn là một mảnh da hơi màu vàng cũ kỹ, không biết được chế tác từ tài liệu nào. nhìn qua thì thấy các đường vân được vẽ không chút quy tắc nào. tiêu viêm dùng một ngón tay chỉ vào đường vân, sau đó chậm rãi di chuyển theo nó, nhưng cuối cùng vẫn ra bên ngoài tấm da cũng không phát hiện ra được một chút đặc biệt đây là đồ quỷ quái gì vậy nhìn đồ vật thần bí này trông như một bức vẽ thông thường tiêu viêm nhíu mày nói trong giới chỉ màu đen trên ngón tay dược lão cũng nhẹ nhàng xuất hiện ánh mắt quét qua một vòng trên tấm da cổ xưa rồi cau mày trầm ngâm hình như là một tấm bản đồ không trọn vẹn bán đô không? không chọn với em nghe vậy tiêu viêm chớp chớp mắt nhất thời hứng thú nổi lên không hề để ý đến sự hưng phấn của tiêu viêm dược cả áo chậm rãi đem tấm da đó trải toàn bộ ra cẩn thận nhìn lại một lượt đột nhiên ánh mắt tập trung vào một đóa liên hoa mờ ảo được vẽ bên trong tấm da sắc mặt hơi biến đổi liền cúi sát người xuống cẩn thận nhìn thật kỹ lá liên hoa trên tấm da thần bí nhìn đóa liên hoa có lẽ bởi do năm tháng quá lâu nên nhìn qua có chút hơi ngả vàng hơn nữa có chút không rõ. bất quá nếu quan sát thật cẩn thận cũng đại khái có thể thấy hết liên hoa màu đen bên ngoài liên hoa có ẩn hiện một đoàn hỏa diễm màu đen nhìn qua thợ hồ đóa liên hoa như bị ẩn đi cho người ta nhìn thấy có cảm giác yêu dị sư phụ người phát hiện cái gì rồi sao Nhìn bộ dáng như vậy của dược lão Tiêu viêm cũng hơi kinh hãi Ở chung với dược lão như vậy Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dược lão Lộ ra thần thái như vậy Đây Chẳng lẽ nào Lại là tịnh liên yêu hóa Con mắt gắt gao Nhìn chầm chầm và đoát sen màu đen có chút quỷ dị Sau khi tinh tế quan sát một lần Dược lão có chút nghi ngờ Bậc nói Tịch liên yêu hóa Nghi hoặc chớp chớp mắt tiêu viêm đột nhiên trong lòng vừa động dò hỏi Là dị hóa Đúng Đây là một loại dị hóa Hơn nữa trong dị hóa bảng là một loại dị hỏa thần bí nhất nét mặt già lua của sự lão Có chút ngưng trọng gật gật đầu trầm giọng nói Tịnh liên y khổ hỏa Trong dị hóa bảng đứng ở vị trí thứ 3 Có đặc tính tịnh hóa được vạn vật Bất kỳ đồ vật nào Chỉ cần dính một chút vào Sẽ bị tịnh hóa thành hư vô Uy lực cực kỳ kinh khủng Loại dị hỏa này trong thiên địa cực kỳ hiếm thấy Tựa hồ chỉ còn có Hai ba đoát tồn tại Không ai biết chính xác bọn chúng ở đâu Cũng không biết Trước đây ai ghi chép thông tin về dị hỏa này Nhưng thực sự vẫn chưa có người nào chính thức nhìn thấy Ta sở dị có thể nhận ra Bởi vì trước đây đi tìm kiếm dị hỏa Đã may mắn thấy được một chút Dấu vết sơ sài về loại dị hỏa này sách sách chẳng lẽ tấm bản đồ này chính là chỉ ra phương pháp tìm kiếm tịnh liên yêu hỏa dược bão có chút khiếp sợ nhìn tấm da cũ ít than vãn. đáng tiếc đây chỉ là một tấm bản đồ không trọn vẹn chỉ dựa vào một chút tin tức mơ hồ thế này chúng ta không thể đau tin được Tiêu viêm vốn đã nổi lên một chút hứng thú mất quá đây chỉ là một bức tàn đồ không khỏi cảm thấy tiếc nuối có một chút tin tức về tịnh liên yêu hỏa như vậy là tốt lắm rồi Kể cả bây giờ ngươi tìm được toàn bộ tấm bản đồ đó Nhưng với thực lực bây giờ Chưa có biện pháp lấy đó đâu Tốt nhất là cứ chậm lại Không chừng sau này có thể tìm thấy phần Còn lại của tấm bản đồ này Dược bão cười cười nói Nếu ngươi có thể thành công cắn luốt tịnh liên như họa Thì không biết phần quyết sẽ tiến hóa đến cấp bậc nào Cao nhất không phải là thiên giai cao cấp sao chứ Tiêu viêm xoa xoa tay bĩu môi nói Vị tất đã là thế đang thần bí cười cười Dược lão đột nhiên dừng lại Phất phất tay Nhạt nhạt nói Đấu khí đại lục rất lớn Chờ ngươi bước vào trình độ cao cấp hơn Tự nhiên sẽ biết được nó có cấp bậc như thế nào Bây giờ ngươi mới chỉ Bắt đầu vị trí thấp nhất mà thôi Ngươi cũng đừng quên Là chỉ với một cái lang thủ trong binh đoàn nho nhỏ Cũng đã khiến cho ngươi suýt mất mạng rồi Nhìn bộ dáng thần lý của dược lão Tiêu viêm phải bất đắc dĩ lắc đầu Gật đầu cái nhàn nhạt, nhạt nói Ai mà đều không phải từ tầng thấp nhất Đi lên cơ chứ Dược lão khẽ cười Thân thể rung động hóa thành một đạo lưu quang Chưa ở trong giới chỉ Lưu lại một tiếng cười nghỉ ngơi đi Ngày mai lại tiếp tục khổ tu Nghe vậy tiêu viêm sờ sờ khuôn mặt Nhất miệng cười nói Ta rất mong chờ Ánh sáng quân hòa của một ngày mới chiếu khắp trên mặt đất Tại một cái thác nước lớn Có một đảo quang mang đang điên cuồng di chuyển Cuối cùng hóa thành một đảo lưu quang mộng bạc Bao thẳng từ trên cao xuống dưới thác Nhất thời âm thanh ầm ầm vang vọng khắp cái sơn cốc nho nhỏ đó Đứng dưới thác nước Tiêu viêm hít sâu một hụt không khí ướt át ngẩng đầu nhìn ngọn thác thật cao lớn Trong lòng không nhịn được có chút gấp khác Tại khu vực đất trống phía sau tiêu viêm Có hơn 10 cái mộc thông Những cái mộc thông này được treo cao tầm 20 thước Trên một cây đại thụ Một trận cuồng phong thổi tới khiến cho chúng tất cả lay động Lưới chỉ đen nhánh kẽ rung lên Dược vã liền nhẹ nhàng xuất hiện Ánh mắt nhìn 10 cái mộc thông gật gật đầu hài lòng Ánh mắt không chút hảo ý nhìn chậm chậm vào tiêu viêm Thì vào những cái mộc thung đó Cười nói Sau này mỗi buổi sáng Tao đều muốn mươi Tới đây để tu luyện Ta sẽ chỉ huy những mộc thung này công kích ngươi Ngươi phải lé tránh tất cả bọn chúng Trong lúc lé tránh Ngươi không được bỏ trọng kiếm sau lưng. À thiếu chút nữa quên mất Ngươi có thể gọi nó là Trọng huyền thước Trong khi tránh lé Ngươi không được gỡ trọng huyền thước xuống Hơn nữa cũng không được phép Vận dụng hấp trưởng hoặc suy hòa trưởng nghe vậy, tiêu viêm có chút gật đầu, chiếc khuôn mặt lét cười cười. hắn đối với tốc độ của chính mình quả thực có chút tự tin. muốn thử một chút không? nhìn vẻ mặt của tiêu viêm, dược lão đột nhiên mỉm cười nói, trong lũ cười hiện lên lét sảo cha. <cười> nếu như người muốn, nhún vài mũi chân tiêu viêm điểm một cái thân hình nhẹ nhàng đáp xuống một cái mộng thung, hai tay có chút dao động tạo thành tư thế chiến đấu, xem ra cũng có ẩn chứa vài phần khí chất của một cao nhân quay về dược áo giơ tay lên tiêu viêm mỉm cười nói đến đây đi để cho ta xem những đồ vật này của sư phụ rốt cuộc mang lại cho ta những đau khổ đến mức nào có chí khí để ta xem ngươi kiên trì được bao lâu cất đầu cười đẩy má quỷ dược lão vung tay áo lên Một cốc cuồng phong ảo ảo từ trong tay áo phát ra Nhất thời hơn 10 cái mộc thung năng lơ lửng trên không chung Bay toán loạn hết cả lên Đột nhiên có một cái tách ra hướng tới tiêu viêm đang đứng trên mộc thung Mộc thung đến tới ẩn chứa khí thế áp bức khiến cho sắc mặt tiêu viêm có chút ngưng trọng lại Ánh mắt chầm chầm nhìn vào mộc thung đang lao đến gần đó Thân thể chợt hạ xuống Lám sát vào cái mộc thung vừa đứng nguy hiểm bay vọt qua đầu Thân thể hạ xuống còn chưa kịp đứng vững Lại có thêm một cây khác lao đến Tiêu viêm mũi chân điểm lên Cho thân mộc thung một cái Muốn rời khỏi cái mộc thung này Sắc mặt đột nhiên biến đổi Khi thấy chân đạp trên mộc thung đó Liền giống như bị dính sát vào nó Biến cố xảy ra bất ngờ Khiến cho tiêu viêm cả kinh Bất quá định lực của hắn coi như là không tội Đột khí trong cơ thể tùy ý tâm mà dịch chuyển Nhanh chóng tập trung vào chân còn lại Rồi đạp một cái Hai chân nhờ đó lập tức thoát khỏi trói bừa đồng thời thân thể cũng lẽ tránh được một cái mộc thung đang lao tới. mặc dù tránh được công kích này, bất quá không thể trốn nổi, nắm năm cái mộc thung đang cùng lúc lao đến, mạnh mẽ đánh hắn văng ra ngoài. cười nhìn tiêu viêm đang nằm xiên gì trên mặt đất, Dược áo nhẹ giọng nói: thế nào rồi? người đã làm gì trên cái mộc thung vậy? tiêu viêm nhẹ nhẹ xoa trước ngực hừ hừ nói: bên ngoài mộc thung có bôi chút lớp dính. Mỗi lần ngươi di động đều phải dùng đấu khí để hóa giải cỗ lực dính đó Nếu không một khi tranh lấy không kịp sẽ nhận được hậu quả như vậy đó Cho nên trong khi tranh lấy Đấu khí trong cơ thể ngươi phải bảo trì trạng thái lưu chuyển bất kỳ lúc nào Nếu như ngươi có thể duy trì trạng thái như vậy càng lâu Thì sau này ngươi càng có nhiều chỗ tốt Dược lão nhàn nhạt nói Đồ vật này dùng để rèn luyện sự nhanh nhẹn cùng với khả năng điều phối đấu khí của ngươi xoay người lại chỉ vào mục thông rực lão cười